Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em Ngày hôm nay xin được giới thiệu tới quý anh chị em Một dị chuyện mới của tác giả Thu Thảo Dị chuyện được mang tựa đề Cải số đổi nghiệp Dị chuyện kể về Phước Tình cờ khi đi du lịch bên Thái Lan Đã bị dính vào một mảnh gỗ Được gọi là lệnh bài quỷ Lệnh bài quỷ này khởi nguồn từ Một vị sư người Thái Lan Nó như là một phương tiện để điều khiển quỷ dữ. Và rồi mọi điều rắc rối ám ảnh đến với cuộc đời của Phúc từ đây. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện này ngay sau đây. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm, xin trân trọng cảm ơn. Hôm nay đã là thứ năm, tức là ngày cuối cùng trong chuyến du lịch nhân đạo của Phúc ở Thái Lan anh tự đặt cho nó một cái tên như vậy là bởi vì chuyến đi này được tài trợ 100% từ công ty của Phước đang làm. Mà thực ra bây giờ có thể gọi là công ty cũ được rồi. Hơn 5 năm cống hiến từ cái ngày mà nó chỉ là một cái văn phòng nhỏ xíu. Thế nhưng đúng như quy luật đầy nghiệt ngã của cuộc sống, Phước bị ép thôi việc để nhường chỗ cho một tên sinh viên lom zom mới ra trường, chỉ vì tiềm lực tài chính và mối quan hệ to tướng của bố hắn mà thôi. Tuy có chút bất lực và tức giận lắm, nhưng Phước cũng không có muốn làm lớn chuyện lên. Anh vui vẻ tận hưởng nốt những tháng ngày thành thơ cuối cùng trước khi tìm đến một công việc khác. Bốn ngày vừa qua, Phước đã đặt chân đến hết những địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở xứ sở chùa vàng. Hiện tại, tranh thủ khoảng thời gian hơn nửa ngày trước khi ra sân bay, anh quyết định dạo một vòng quanh các khu chợ để mua đồ lưu niệm và quà tặng cho người thân ở nhà. Cô thân mẹ của Phước, bà ấy đâu biết được sự thực đằng sau chuyến đi này của con trai đâu, nên cứ đem chuyện anh đi du lịch Thái Lan để mà khoe với khắp chòm xóm xung quanh. Trở lại với chuyến hành trình, theo như sự chỉ dẫn của một anh hướng dẫn viên thì Phước tạt vào một khu chợ có tên là chợ nổi Pattaya. Nghe bảo nếu như đến thành phố này mà chưa đi chợ nổi thì coi như đó là một chuyến đi không trọn vẹn và Phước nhanh chóng cảm nhận được sự đúng đắn của câu nói này khi vừa ngồi trên chiếc thuyền nhỏ xuôi theo cái dòng nước. Anh vừa trông thấy rất nhiều những đồ vật ngon và lạ ở hai bên mình. Trái cây, đồ ăn và thậm chí là những món đồ trang sức rất độc đáo mang đậm nét tính chất của người dân địa phương. Phước cứ chìm đắm không muốn thoát ra khỏi cái sự vui tươi, tích cực mà nó đã đem lại. Anh Phước. Tiếng gọi lơ lớ của người hướng dẫn viên Giờ biết quá nhiều ngôn ngữ đã vang lên, Kiều Phước ra khỏi sự mê hoặc kia. Anh phì cười rồi gật đầu liên lỉ. "Ờ, đẹp, đẹp thật đấy. Chưa hết đâu. Giờ em sẽ dẫn anh qua một nơi hấp dẫn nhất ở trong chợ. Ngôi đền Địa Ngục? Hả? Ngôi đền Địa Ngục à?" Phước nhíu mày. "Đây là tên của một trò chơi ư? Tất nhiên là không rồi." Hướng dẫn viên giải thích. "Đây trước kia vốn là một ngôi chùa." Hương truyền tất cả những vị thần thờ ở bên trong đều lần từ dưới địa ngục lên cả. Họ cai quản việc sinh, việc sát, cũng như những thứ tâm linh xung quanh cuộc sống của con người. À, ra là thế. Được, cậu dẫn tôi đi tới đó xem, để xem thử như thế nào nhé. Người hướng dẫn quay sang nói một vài câu tiếng thái với người lái thuyền. Ông ta gật gù rồi rẽ hướng sang một con hẻm nhỏ nhỏ. Cái hẻm sông này trông khá vững vẻ và yên tĩnh, chứ không có ồn ào tấp nập như ở ngoài chợ. Thậm chí hai bên đường còn được trang trí bằng những vòng hoa đủ màu sắc trên mấy ngôi nhà nổi. Gần 10 phút trôi qua, hướng dẫn viên chỉ tay về phía trước mặt rồi reo lên: "Tới rồi, anh coi kiểm tra lại đồ đạc đi rồi mình đi nào, chứ để quên ở trên thuyền thì em không biết đường nào mà lấy lại cho anh đâu đấy nhá." Phước gật gù, sau khi kiểm tra xong xuôi, Hai người lững thững bước lên trên bờ rồi đến đền địa ngục, thoát đầu ngay cái tên thì có vẻ hết sức ghê gớm, thế nhưng vẻ bề ngoài của nó cũng không có mấy quá hoành tráng. Thậm chí có khi còn thua xa những ngôi chùa mà Phước đã trông thấy ở trên những tháng ngày vừa qua đã đi. Vào bên trong chánh điện, có khá đông người đang tụ tập để nghe một vị sư thầy người Thái Lan đang giảng đạo. Và tất nhiên Phước không hiểu gì hết rồi. Con người hướng dẫn viên thì đứng chắp tay lại nghe một cách say sưa. Tranh thủ khoảng thời gian đó, Phước đưa mắt nhìn xung quanh để tìm hiểu thêm. Ngôi đền này không hề có một bức tượng Phật nào cả. Thay vào đó, những gì Phước thấy chính là gần chục pho tượng tạc những vị thần trông. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net